Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Năm trước, có thể làm thay đổi rất là nhiều chuyện Nàng nói Sau đó nàng lên xe Hắn cũng đi theo lên xe Thắt giấy an toàn rồi cười khải nói Có lẽ cô có thể nói cho tôi biết địa chỉ Chính mình đắp xe taxi qua Xin cứ tự nhiên Nàng cầm bút bắt đầu ghi địa chỉ cho hắn Mặt không một chút thay đổi nói Tôi viết địa chỉ cho anh Ngồi ở phía sau kỳ mẫu thấy thế Thì cất lời ngăn cằn Nhật Du à, ngươi đừng nghe mẹ Khải hay nói giỡn Đã lên xe rồi, bây giờ lại còn muốn xoan xe, là đạo lý gì chứ? Hướng hồ hạ tiểu thư nhiều hành lý như vậy, thật là vất vả. Mới đem hành lý khiêng lên xe, rời đến rời đi, nhiều thật là phiền tái mà. Hạ lầm nắm chắc cơ hội hương phấn mà nói. Còn có thể chính mình đi lấy mà. Chỉ cần có tiền, cô ta không tin là không tìm thấy một khách sạn thoải mái đủ tiêu chuẩn để ở. Kỳ mẫu lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Cái gì chính mình mà lấy chứ? Cô có biết hay không một đống cá tôm khô của tôi? Có thể rời đi tổ lạnh lâu lắm hay sao hả? Tôi vội vã về nhà. Nào không có khoảng không cho cô xuống xe đâu. Còn có một đống hành lý là chuyện gì xảy ra chứ? Hạ tiểu thư à, người tính toán ở Hoa Liên nghỉ ngơi một tháng sau hả? Mới ba ngày thôi. Hành lý liền hai cái vali to như vậy để làm gì chứ? Hạ lâm bị kỳ mẫu niệm không thôi. Ngay cả một chút đại khí, cãi lại cũng là không dám. Ngồi ở phía sau chính là hướng Mỹ Hoa. Cực là không có đồng tình với tâm địa của Hạ lâm mà ôm tiểu vũ cười trộm Nhật Du à, lái xe đi. Lương Nhật Du cất tiếng thở dài. Đối với nàm nhân bên cạnh vô cùng bất mẵn. Mẫu thần mình như vậy làm bạn gái có xử. Hắn cư nhiên không có nổi điểm tỏ vẻ sao. Đúng là lạn nhân. Người còn có ý kiến gì sao? Cô lạnh lùng nhìn hắn, thật muốn cấp cho cái tên đầu heo này một quyền. Không có, tôi chỉ nhìn chằm chằm cô lái xe thôi. Mãi kỳ khai ngồi xuống xe thoải mái nói, nghe thấy vậy thì nàng nhíu mày. Không ai nói kỹ thuật xe của tôi không tốt. Tôi chưa từng ngồi cô lái xe Huống hồ cô không nói cho tôi biết Cô biết lái xe Có lẽ tôi thi đậu hộ chiếu ngày đó Hẳn cũng là nhờ anh đi Cô lãnh trao cất lời Vương báo kia cũng là không tôi đi Thật không nghĩ tới anh cũng rất là nhỏ nhanh như vậy Còn tôi sẽ ngồi ở trên xe cô Cô nên nói cho tôi biết Nàng hờ lạnh một tiếng rồi nói Nói tôi đồng thời Thì ngẫm lại chính mình đi Kê ra bạn gái có phải hay không cũng nên nói cho tôi biết trước Này anh như vậy sẽ ảnh hưởng đến con của noi noi toi đong thoi thinh ngam lai chinh minh đi ke ra ban gai co phai hay khong cung nen noi cho toi biet truoc nay anh nhu vay danh huong đen con cua toi đo cô cũng thực là nhỏ nhặt. Hắn lại quê đùa, đúng vậy mà. Hàn ngước mắt nhìn vợ trước rồi trầm giọng nói, "Tôi sẽ xem cô lái xe như thế nào." Anh có thể chậm rãi mà nhìn. Lương Nhật Du tự hồ nghĩ muốn bày ra kỹ thuật của chính mình, chân ga vừa dẫm, xe như một chiếc mũi tên lao đi, vững vàng lái xe chạy trên đường cái. Hắn không nói chuyện, thế nhưng lại đáng chết cứ nhìn cô chăm chăm. Ngoài cửa sổ xe phóng qua, mọi kia là phong cảnh có thể khiến cho nàng tâm tình tốt lên. Khi công tác lo âu Nhưng mà hiện tại lại giống mất đi sở hữu ma lực Trước mắt đích thực là cảnh đẹp Thế nhưng lại không hề làm cho nàng cảm thấy bình tĩnh Nàng xây dịch cái mông Hiểu được nội tâm chính mình Là có bao nhiêu nôn nóng Hắn là đại anh nhân Là đại luật sư Đương nhiên sẽ không đặc biệt chạy tới Hoa Liên để tìm nàng tranh cãi Hắn mặc danh kỳ diệu đột nhiên xuất hiện là vì cái gì Tiểu vụ lúc trước Nói nàng phải về Đại Bắc Lại là có ý gì Nàng thật là phiền não Trình trình cái đầu nghĩ xem Ba ngày nay nàng nên làm thế nào để ứng phó hết thầy đây Phải ứng phó với hắn như thế nào Phải như thế nào ứng phó với cô bạn gái trẻ tuổi vô địch của hắn Rối loạn, rối loạn Thật lạc, phiền phức mà Lương Nhật Du rõ ràng biết Cần nên bình tĩnh Cuộc sống của chính mình vì vậy 6 năm trước cô mới làm như thế Mà nam nhân này lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của nàng Khiến cho nàng như vậy cứ loạn thành một đàn Đến Hoa Liên chính là buổi chiều đầu tiên Khi Mai Khai đứng ở tiền viện, nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh, nơi này là vương quốc của vợ trước hắn. Những năm gần đây, cô cố gắng tạo thành. Toàn bộ bức tường đều dân một màu hồng. Lầu 1 là phòng làm việc, lầu 2, lầu 3 là phòng ngủ. Ngoài phòng, hai bên chính là vườn rau với rất nhiều loại rau củ. Dọc vườn còn có một ao nhỏ. Tiền viện có rất nhiều cây cổ thủ. Dưới tảng cây là một bộ bàn ghế. Trên mặt bàn là một bộ dụng cụ pha trà, cam giác cực kỳ thức ý. Nơi này tất cả đều là sốc mộc của cô. Một cái địa phương nhằn nhã tự tại, tràn ngập lục ý. Không khí thực là sạch sẽ, vần rau, nghĩ muốn loại gì thiên liền lại có lại đó. Thậm chí ngay cả âm thanh của ếch nhái, cũng là một chi tiết nhỏ ở trong bàn kế hoạch của cô. Rời hắn đi, cô chính là tự mình thoải mái bay đi, tự đến nơi này để hoàn thành sốc mục của mình. Học được lái xe, cùng với sự nghiệp kinh doanh vô cùng sinh động. Vài vị quan tòa ở Nam Bộ, vẫn là ủy tư nặng giúp thiết kế săn nhà. Hán khi lấy được giấy phép hành nghề luật sư cũng chưa từng nhắc qua mình đã từng ly hôn. Nhân sĩ ở giới pháp luật đương nhiên sẽ không biết quan hệ của. nghe chuyện hot nhất tại đọc